Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Lương hồi hộp theo dõi từng động tác của Duyên. Lòng hoang mang như lửa đốt. Duyên tiến lại, đứng ở đầu bàn, khoanh tay nhắc lại. Con có chuyện muốn bấm với bố mẹ. Ông Lương thì bình thẳng, châm đóm hút thuốc. Nhưng bà Lương dằn không được, gây gắt ngắt lời. Chuyện gì? Mày đổ đốn ra rồi phải không cái con kia? Ông Lương dơ bàn tay ngăn lại. Thì bà cứ để cho con nó nói đã. Ông lúc này đổi hẳn tính nết, trở nên dịu dàng hơn bà lương rất nhiều. Duyên ngước nhìn bố, thầm trò lời cảm ơn rồi tiếp. Thưa mẹ không ạ, con không làm gì bại hoại gia phong, xin bố mẹ cứ an lòng. Hôm nay con xin thưa với bố mẹ câu chuyện quan trọng hơn là dạ thưa chị Hậu con còn sống, chị không chết. Ông lương thì vẫn ngồi yên vì ông đã đoán trước như thế. Nhưng bà Lương trồm đứng dậy, níu lấy cánh tay Duyên giật mạnh và kêu lên: "Mày bảo sao? Mày bảo là chị Hậu mày chưa chết à?" Duyên dịu mẹ ngồi xuống rồi giải thích: "Thưa mẹ chưa. Chị Hậu con theo hội kín đánh Tây." Bà Lương lại kêu lớn: "Ôi trời ơi! Cái Hậu nó dám theo hội kín đánh Tây à? Nó nó chưa chết thật à? Thế bây giờ nó ở đâu?" Duyên điềm tĩnh đáp: "Vâng, thưa mẹ. Cả con nữa, con cũng vào hội kín chứ không phải riêng chị con." Ngày ấy đoàn thể gọi đi Thì chị con phải đi Nhưng vì sợ liên lụy đến bố mẹ Nên chị con phải giả vờ tự tử Để làng xã người ta khỏi điều tra lôi thôi Làm phiền đến bố mẹ Bà Lương hồi hộp nhắc lại Thế nhưng mà cây hậu nó còn sống mà Thật à Thế bây giờ nó ở đâu Duyên chưa kịp trả lời Thì bỗng bà nhìn Duyên Quất đức mắng Cái con phải gió này Tiên sư bố mày Thế tại sao bây giờ bấy lâu nay mày không bảo cho tao biết? Mày để tao khổ sở vất vả vì nó. Ông Lương lại chen vào. Bà cứ để cho con nó nói đã. Cái hậu nó đi làm như thế là phải. Nó không giả vờ chết. Thì nửa năm nay tôi hỏi bà chết lão Lý Bân nó có để yên cho bà với tôi hay không? Bà Lương không thèm để ý đến lời phân giải của chồng, bà nhắc lại, "Tao hỏi mày, thế bây giờ cái hậu nó ở đâu?" Trước giờ chia tay, duyên không muốn cha mẹ biết tin Hậu đang ở tù nên cô đáp: "Thưa mẹ, con cũng không biết chị con đang ở đâu. Con chỉ biết chắc là chị con còn sống." Bà Lương lại gắt: "Thế làm sao mà biết nó còn sống? Ai báo tin cho mày?" Duyên chưa kịp đáp thì ông Lương chen vào: "Bà này hay nhỉ, con đã nói như thế, con nó nói như thế thì bà hẳn cứ biết như thế, biết là con Hậu chưa sao cả." thế là đủ rồi. Còn nó ở đâu thì từ từ bà sẽ biết." Bà Lương nghe lời chồng, không nói nữa, chỉ nâng vạt áo thấm nước mắt, duyên hạ giọng nói nhỏ: "Hôm nay con xin thưa thật với bố mẹ là dạo anh Tân còn sống, anh còn có đưa chúng con vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội để làm cách mạng đánh tay." Ông Lương hơi giật mình, ngước lên nhìn duyên, "Gần đây Ông có nghe người bạn tâm giao của ông là ông Tú Nhân đề cập đến một tổ chức cách mạng là Việt Nam Quốc dân Đảng đang bị mật thám pháp truy quét rất gay gắt, nhất là tại Hà Nội. Ông tưởng con ông tham gia đoàn thể này, hóa ra không phải. Ngẫm nghĩ một chút, ông mới đoán ra là lúc Tân còn sống, Việt Nam Quốc dân Đảng chưa ra đời hoặc chỉ vừa mới thành hình mà chưa phát hiện công khai. Nhưng điều ấy có quan trọng gì đâu? các con ông có chí lớn muốn đánh đuổi ngoại xâm thì vào đoàn thể nào cũng được, bởi chính ông ông cũng chưa biết giữa hai tổ chức là thanh niên cách mạng đồng chí hội và Việt Nam Quốc dân Đảng có gì khác nhau hay không. Ông ngồi im, lơ đảng nâng cốc trà mới rót, xoay xoay trong tay. Bà Lương cố ngăn dòng lệ nhưng chỉ nhịn được một lúc rồi lại bật khóc tấm tức, duyên mồi lòng tiến lại, quỳ xuống trước mặt mẹ và nói: Mẹ. Con biết anh Tân con mất, rồi chị Hậu lại ra đi. Mẹ buồn lắm. Nhưng vì nghĩa lớn, chúng con phải hy sinh tình nhà. Ngày mai con con con xin phép bố mẹ con lên đường. Bà Lương oà lên khóc lớn, hai tay co quặn đặt trên vai xuyên, rồi lùa vào tóc xuyên, bà nghẹn ngào khá lâu mới nói được có một câu. Các con bỏ mẹ đi hết hay sao? Ông lương nhắc. Bà nói khẽ chứ. Duyên không ngăn được dòng lệ, gục mặt trên đùi mẹ, cô nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net